cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, tôi mới khẽ cựa mình tỉnh giấc, nhìn sang thấy chú đã trong bộ quần áo chỉnh tề. Chú ngồi đấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, rồi cũng nở ra nụ cười nói. Chào buổi sáng hai mẹ con nhé, đêm qua em ngủ có ngon không? Anh dậy sớm thế à Anh dậy sớm để chuẩn bị tí việc. Nào, em dậy vệ sinh cá nhân đi, rồi anh đưa chị em ra ngoài ăn sáng nhé. Chúng ta không ăn ở nhà sao ạ? Giờ mà ra ngoài ăn em thấy phí lắm hay là... Tiền anh không thiếu, chỉ cần hai mẹ con em ngoan thế là được rồi. Yêu thế? Tôi vừa nói dứt câu thì chú liền cúi xuống hôn lên trán tôi. Nụ hôn chào ngày mới, chẳng hiểu sao miệng tôi cứ cười mãi không khép lại được vì cảm thấy quá hạnh phúc. Tôi dậy chuẩn bị đồ, mặc trên người chiếc váy hoa, tô thêm một ít son đỏ, rồi theo chân chú xuống nhà. Thấy Y Bình đang ngồi ở dưới nói chuyện với cô giúp việc nên tôi liền đi đến gần rồi lên tiếng hỏi. Hôm qua em ngủ có ngon không Y Bình? Chị hai dậy rồi hả? Đêm qua em ngủ ngon lắm ạ. Chị hai đừng lo cho em nha. Ừ, thế là tốt rồi. Anh Khánh bảo đưa chị em mình đi ra ngoài ăn sáng, mình đi thôi em. À, dạ. Nó đang mỉm cười với tôi, nhưng khi nhìn sang chú thì liền tắt đi nụ cười ấy ngay. Có lẽ nó vẫn còn chưa quen. Một mặt là ông chú này ngoài nói chuyện dịu dàng với tôi ra, thì gương mặt của chú đối với những người khác đều hoàn toàn đáng sợ. Bảo sao con bé luôn thấy lo lắng mỗi khi nói chuyện với chú là thế. Tôi nắm lấy tay con bé đi theo mình. Cuộc đời tôi sống luôn nghĩ cho em gái mình. Nếu như sau này tôi an toàn hạnh phúc thì em gái tôi nhất định cũng phải có cuộc sống như thế. Chú lái xe đưa hai chị em tôi đến một quán ăn. Ở đây tôi thấy có rất đông khách ngồi ăn và hầu như bàn đều kín chỗ ngồi hết rồi. Ông chủ thấy chú đến thì liền vui vẻ chạy ra nói ngay. Cậu Khánh đến ăn sáng hả? Cậu đứng chờ tôi một chút nha để tôi sắp xếp bàn cho cậu ngay. Cảm ơn bác ạ. Nói thế rồi ông chủ liền chạy đi tìm bàn để cho chúng tôi có chỗ ngồi. Quán tuy bé nhưng số người ngồi ăn rất đông. Cũng đủ hiểu số lượng đã nói lên chất lượng như thế nào rồi. Từ lúc mang thai tôi chỉ nghĩ được mỗi việc ăn thôi. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn và tối ăn. Tôi đã cố gắng bồi bổ thật nhiều Để cho con tôi sau này được hưởng. Ông chủ sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi. Rồi cũng vội đi vào trong. Bảo người chuẩn bị thức ăn. Tôi lấy đũa ra định lau. Thì liền bị chú giật nhanh trên tay. Rồi vội nói. Để đấy anh làm cho. Em cứ việc ngồi im ở đây đi. Để đấy em làm cũng được mà. Lần này chú không trả lời lại tôi nữa. Mà đưa mắt hướng nhìn thẳng xuống phía bụng. Tôi sợ vì cái tính cuồng con của chú. Mà nhỡ miệng nói ra việc tôi mang thai nữa thì nguy Bởi vì tôi vẫn chưa lựa được lời để nói với Y Bình Nên mới liền lên tiếng chặn lại ngay Được rồi, anh cứ làm tiếp đi nhé, em không rảnh đâu Vừa nói tôi vừa nở ra nụ cười Cũng may là lúc nãy chú chưa nói ra Nếu không bị lộ thì không biết con bé sẽ nghĩ Và ra sao nữa Vì tóc của Y Bình vẫn chưa thể mọc lại nhanh được Nên nó chỉ có thể đội tóc giả Rồi đội nón ở bên ngoài vào cho người ta không nhận ra mà thôi. Đúng lúc này thức ăn cũng được mang ra. Mỗi người chúng tôi một tô bắt đầu ăn. Chú Khánh lúc này mới nhìn sang Y Bình nói. Nếu em có cần gì thì hãy cứ nói với anh nhé. Anh sẽ giúp em. Chỉ cần chú đối xử thật tốt với chị hai Thế là đã đủ lắm rồi ạ. Sao lại gọi là chú? Tuy rằng anh lớn tuổi hơn em nhiều thật Nhưng bây giờ thì theo vai vế em nên thay đổi cách gọi là vừa. Từ giờ phải gọi bằng anh đấy, nhớ chưa? À dạ. Con bé gặp người lạ đặc biệt là chú nên ít nói hẳn ra. Nhìn chú thay đổi thái độ với em mình nên tôi cũng vui lắm. Chúng tôi đang ăn với nhau thì đột nhiên lúc này ở phía sau tôi có một giọng nói của người phụ nữ vang lên. Bị con chị lừa cho vào chồng rồi. Nên phải hầu luôn cả con em thế này Sao chú Khánh Tôi nghe giọng nói ấy Thì liền nhận ra người đó là ai ngay Trong lòng lúc này bắt đầu lo sợ Vì tính người phụ nữ kia Chắc chắn sẽ không để yên cho tôi Dễ dàng như thế được Nếu bà ấy nói ra chuyện của tôi trước mặt Y Bình Thì tôi sẽ không thể lường trước được Lúc đó nó sẽ ra sao nữa Tôi quay lại Miệng lắp bắp chưa kịp nói nên lời nữa Thì ở phía bên kia Chú đã lên tiếng trước rồi Tôi đang ăn sáng chị có thể tìm bàn khác để ngồi. Từ bao giờ mà chú lại có thể tin người lạ đến thế nhỉ? con nhỏ này nó không phải là người tầm thường, ngây thơ, giống như cách mà nó đang thể hiện ra ngoài, chú biết chứ. Vợ của tôi như thế nào đến lượt chị Quản sao? Vợ sao? Đã cưới hỏi gì mà lại gọi là vợ chồng vậy chú Khánh? Lời của bà ta vừa dứt thì liền nhận ngay cái liếc nhìn sắc bén của chú. Tôi ở phía này vẫn không dám mở miệng lên tiếng, Bởi vì tôi chẳng là gì trong mắt của bà ta cả. Chú thản nhiên đưa khăn giấy cho tôi. Long miệng rồi nói. Đối với tôi, chị chẳng là gì trong mắt của tôi cả. Việc của tôi như thế nào, tôi làm gì, vợ con tôi ra sao. Có thế nào thì cũng không liên quan gì đến chị dâu như chị cả. Chị hiểu chưa? Chú Khánh. Tôi nói ít mong chị hiểu nhiều. Nói thế rồi chú cũng quay sang nhìn tôi. Ánh mắt khác hẳn với lúc chú nhìn bà ấy mà dịu dàng nói Ăn xong rồi chúng ta đi thôi em Dạ Tôi gật đầu rồi vội quay sang nắm lấy tay của Y Bình dắt đi Chuyện này chú đã đứng ra nói rồi Thì tôi chẳng việc gì phải lên tiếng thêm nữa cả Tôi run sợ bà ấy sẽ nói ra sự thật trước mặt của Y Bình Nhưng bây giờ được chú nói đỡ thế này Nên tôi cũng đỡ lo hơn được phần nào rồi Cả ba người chúng tôi đang bước đi Đột nhiên lúc này ở phía sau bà ấy lại cất giọng nói lớn. Chị sẽ nói với bà về chuyện này. Chú đừng nghĩ rằng mọi người sẽ nghe theo lời chú mà chấp nhận con nhỏ thấp hèn đó. Nếu chị thích thì cứ tự nhiên. Chú Khánh, chú đứng lại đó cho chị. Bà ta hét lớn đến nỗi khiến những người ngồi ăn ở gần đấy cũng bắt đầu đổ rồn ánh mắt nhìn về phía bà. Chú Khánh không nói gì thêm nữa mà nắm lấy tay tôi bước ra ngoài Y Bình nhìn thấy cảnh này thì hốt hoảng sợ sệt nên đã nắm chặt lấy tay tôi lại nói Chị hai, người phụ nữ đó là ai vậy chị? Bà ấy là chị dâu của anh Khánh thôi em Bà ấy hung dữ quá, em sợ lắm chị hai Không sao đâu, chỉ là vô tình nên mới gặp mặt nhau thôi Lần sau nhất định sẽ không gặp lại nữa đâu, em cứ yên tâm nhé Dạ Không chỉ có Y Bình, mà ngay cả tôi khi đối diện với bà ấy Cũng cảm thấy sợ hãi nữa mà Bản thân tôi lăn lộn ngoài đời Gặp biết bao nhiêu người Nhưng tôi vẫn không thấy ai như bà ấy cả Chỉ là chị dâu của chú thôi Mà muốn quản luôn cả cuộc đời Của người ta thế sao Chú không chê tôi Không xem thường chuyện của tôi Thì thôi liên quan gì đến bà ấy chứ Ăn sáng xong Chú ấy đưa tôi và em gái về nhà Rồi mới đến công ty làm việc Nhìn thấy Y Bình vẫn còn lo lắng Về bà ấy Nên tôi chỉ biết chấn an nó mà thôi. Hai chị em ở nhà chỉ biết quấn lấy nhau nói chuyện và tâm sự. Đột nhiên lúc này điện thoại của Y Bình vang lên. Nó thấy vậy thì liền ngồi dậy đi lại bàn lấy xem là ai đã gọi đến. Nhìn vào màn hình nó nhăn mặt rồi nhìn sang tôi nói. Là anh Thiên gọi đến chị hai ơi. Ừ em cứ nghe út không sao đâu. Dạ vậy em nghe nha chị. Tôi nhìn nó rồi cũng gật đầu đồng ý. Y Bình hiểu ý liền ấn máy nghe, rồi đi lại gần chỗ của tôi ngồi xuống cạnh nói. Alo, em nghe đây anh Thiên ơi. Em có muốn ăn gì không Y Bình? Để lát nữa rảnh anh ghé mua sang cho em nhé. Em đang ở nhà của chú Khánh có đúng không? À, em vẫn còn no lắm nên không ăn nữa đâu anh ạ. Anh đừng mua nhé. Chị hai của em ngăn cấm em gặp mặt anh sao? Không không phải như vậy đâu ạ. Chị Hai không ngăn cản em gì cả. Thế à? Ừ, vậy khi nào em cần gì thì cứ gọi cho anh nhé. Dù anh và chị gái của em đã chia tay rồi, nhưng anh vẫn xem em như là em gái của mình vậy, đừng ngại nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Con bé nói xong tắt máy rồi tôi mới thở dài. Chuyện này quả thật không hề đơn giản, bởi vì chúng tôi đã có một khoảng thời gian gắn bó cùng với nhau nên việc Thiên quan tâm y bình cũng không thể tránh khỏi. Nhưng điều mà tôi lo lắng nhất đó chính là ông chú, bởi vì tính của chú ấy hay ghen bất chấp, nên tôi lo ngại thôi. Khoảng một tiếng sau có tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi thấy vậy thì liền đứng dậy đi ra ngoài mở xem. Cô giúp việc lúc này mới nhìn tôi nói. Cô Hân ơi, ở dưới nhà có cậu Thiên đến tìm em gái của cô ạ. Tôi ngạc nhiên khi nghe cô giúp việc nói thế nên mới hỏi ngay Anh Thiên đến nhà mình sao ạ? Dạ đúng rồi Cậu ấy đang ngồi ở dưới nhà chờ thưa cô À dạ Để con với Y Bình xuống ngay ạ Nói thế rồi cô giúp việc cũng gật đầu quay lưng đi xuống nhà Tôi hơi ngạc nhiên khi Thiên lại đến đây vì vốn dĩ lúc nãy Y Bình đã từ chối nhận thức ăn từ anh rồi mà Y Bình nằm nghe được những gì cô giúp việc nói nên liền đi đến hỏi tôi ngay. Anh Thiên đến thật hả chị? Ừ em. Vậy mình xuống nhà đi chị, đi chị hai. Vừa nói nó vừa nắm lấy tay tôi kéo đi xuống dưới nhà, chắc vì chưa biết được sự thật, nên con bé vẫn còn vô tư vô lo như thế. Nếu như một ngày nào đó nó biết được rằng người phụ nữ đáng sợ mà nó gặp lúc sáng ở quán chính là mẹ của Thiên, thì tâm trạng của nó sẽ không giống như bây giờ đâu. Chúng tôi xuống dưới nhà nhìn thấy Thiên đang ngồi chờ ở phòng khách. Y Bình thấy Thiên đến thì liền vui vẻ nói. Anh Thiên, sao anh biết nhà của chú Khánh mà đến hay thế ạ? Nhà này anh đến mãi, nhưng từ bây giờ chắc là không rồi. Sao thế ạ? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, rồi thời gian sẽ cho em biết được sự thật thôi. Là sao vậy ạ? Anh nói cho em biết với. Không có gì đâu. À, anh có mua đồ ăn cho em kìa. Cô giúp việc đang bỏ ra đĩa đấy. Em vào trong ăn đi cho nóng. Dạ. Con bé này đúng là trẻ con. Lúc nãy nghe điện thoại có tôi ngồi đấy thì nó còn bảo là không đói. Nhưng khi thức ăn đến miệng thì nó liền sáng mắt ngay. Tôi nhìn nó mà chỉ biết lắc đầu thôi. Y Bình đi rồi chỉ còn lại tôi và Thiên ngồi ở đấy. Hai người ngồi đối diện nhau im lặng chẳng biết phải mở lời nói gì với nhau cả. Cứ như hai người xa lạ. Chưa từng quen biết nhau vậy Tôi đối với thiên bây giờ Chỉ có thể là tình bạn Bởi vì vướng vào mối quan hệ Ngang trái này Nên cũng rất khó để nhìn mặt nhau Không gian im lặng lúc này Anh mới lên tiếng nói trước Em vẫn khỏe chứ Em vẫn khỏe còn anh? Anh thì không Em xin lỗi anh Em thật sự không nghĩ rằng có một ngày Chúng ta lại luẩn quẩn Trong mối quan hệ rắc rối này Nếu như biết trước được anh là cháu của anh Khánh, thì em chắc chắn sẽ không bước đến bên cạnh anh. Nếu không có bắt đầu, thì đã không phải khó xử như bây giờ rồi. Bây giờ anh phải gọi em là gì nhỉ? Gọi là thím út, là em, hay là gọi bằng tên đây? Câu hỏi tuy rằng nó đơn giản, nhưng thật chất là rất khó để trả lời. Cuộc tình ngang trái, oan ra ngõ hẹp, hay là một cái tên nào khác, Để nói về mối quan hệ của ba người chúng tôi đây Ông trời đúng thật là muốn trêu đùa mà Đã cho chúng tôi gặp gỡ nhau Để rồi phải khó xử khi đối mặt với nhau như thế này Lúc này tôi mới hít vào một hơi sâu Rồi nhìn anh nói Hôm nay em đã gặp mẹ của anh thấy à? Có lẽ bà ấy đã thay đổi nhiều hơn em nghĩ Không còn là vẻ ngoài hiền lành như lần đầu em gặp mặt Cũng chẳng còn nhẹ nhàng với em nhưng lúc chưa biết rõ thân phận của em. Và cuối cùng bà ấy cũng bắt đầu lộ dần tính cách của mình khi biết em chính là vợ của em chồng bà ấy. Việc em từ người yêu của anh trở thành vợ của chú anh, thì cho dù con là người khác thì họ cũng sẽ thay đổi như thế thôi. Đó là tự nhiên mà, không phải sao? Thế à? Nghe câu trả lời của Thiên tôi khẽ nhếch miệng lên cười. Có lẽ bây giờ đứa con trai này của bà vẫn chưa biết được chuyện Bà thích em chồng của mình. Nên mới nói như vậy, nếu anh biết được chắc chắn anh đã không nói ra câu đó rồi. Sau câu nói ấy, chúng tôi lại bắt đầu im lặng. Cả hai lúc này đều có suy nghĩ riêng của bản thân mình mà chẳng thể nói ra được. Thiên ngồi thêm một lúc nữa thì cũng ra về. Tôi tiễn anh ra đến cổng. Trước lúc ra xe tôi còn nhìn anh nói. Anh Thiên, em chúc anh gặp được người sau tốt hơn em nhé thiên không trả lời lại tôi mà chỉ gật đầu rồi lái xe vụt đi mất tôi nhìn theo bóng chiếc xe ấy cho đến khi khuất dần rồi mới bước vào trong nhà không phải là tôi thương hay quan tâm đến anh như thế chỉ là giữa chúng tôi bây giờ chỉ có thể là tình cảm gia đình vì anh chính là cháu trai duy nhất của chú Khánh quay trở vào nhà tôi vẫn còn thấy con bé Y Bình đang ngồi ăn chân gà ở bàn nên mới đi lại gần nói Anh Thiên của em mua nhiều đồ ăn quá nhỉ? Dạ, anh ấy mua nhiều lắm. Chị hai lại ăn cùng với em đi. Chị không ăn cay được. Em cứ ăn đi, chị lên phòng đã nhé. Dạ. Tôi nhìn nó mỉm cười rồi cũng quay lưng đi lên phòng của mình. Hôm nay đúng thật là một ngày xui xẻo khi tôi lại gặp phải bà ấy khiến tâm trạng chẳng vui chút nào mà. Tôi nằm nghỉ một lúc rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa. Đến khi người thấy bên cạnh có mùi hương quen thuộc nên mới cựa mình thức giấc. Mở nhẹ mắt tôi thấy gương mặt của Khánh đang nhìn mình ở cự ly rất gần. Chú ấy đặt nhẹ nụ hôn lên môi tôi rồi mỉm cười nói. Chào hai mẹ con, anh đã về nhà rồi này. Anh về từ bao giờ thế à? Sao lại không gọi em dậy? Thấy hai mẹ con ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi. Bây giờ em muốn ăn gì nào? Để anh vào bếp nấu cho em ăn nhé. Tính em dễ ăn lắm nên ăn gì cũng được ạ. Vậy thì đợi anh một chút, em ngủ tiếp đi, nấu xong anh sẽ lên gọi em xuống ăn ngay. Vừa nói dứt câu, chú liền cúi xuống hôn tôi lần nữa, nhưng lần này thì lại giật mình khi Y Bình mở cửa bước vào không đúng lúc. Nó nhìn thấy cánh cửa ở trước mặt nên cứ đứng hình mất mấy giây, lúc này mới vội vội bằng vàng nói. Em chưa thấy gì cả, chưa thấy gì hết, thôi em ra ngoài ạ. Ờ cái con bé này chị có làm gì đâu. Em vô tội nha. Hai người cứ tự nhiên làm tiếp đi nhé. Xem như em chưa vào đây ạ. Nói dứt câu đó. Nó liền quay người bỏ chạy thật nhanh. Rồi đóng chặt cửa lại. Thấy nó cuống cuồng như vậy. Tôi với chú mới khẽ bật cười. Vì hành động trẻ con đấy của nó. nũng nịu với chú thêm một lúc nữa. Rồi chú cũng xuống nhà chuẩn bị thức ăn cho tôi. Vì đã ngủ đủ giấc nên tôi cũng lần mò đi xuống dưới nhà để xem chú sẽ trổ tài nấu nướng như thế nào. Tôi bước nhẹ nhàng không phát ra âm thanh để tạo bất ngờ cho chú, nhưng khi chân của tôi vừa bước xuống, thì đã nghe thấy tiếng của chú vang vọng ra từ trong bếp với âm lượng rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho tôi nghe thấy được chú đang nói gì rồi. Tôi không sảnh đến mức phải đi giải thích với từng người. Nếu như mọi người tin và nghe thơ lời chị. Thì tôi cũng chẳng màng đến làm gì nữa Cuộc sống của tôi không đến lượt chị quản Chị cũng đừng quên rằng Chuyện bí mật giữa chị và anh hai tôi Tôi là người biết rất rõ Đừng để một ngày nào đó Tôi buột miệng nói ra Thì xem như chị sẽ mất tất cả Nhớ lấy Thiên là con của ai Người phụ nữ đó tên gì, làm gì, ở đâu Tôi là người biết rất rõ Tốt nhất là chị đừng động vào vợ tôi Nếu không chị đừng than trời trách phận nữa Nói dứt câu đó chú liền tắt máy ngay. Tôi đứng ở đây không nghe được người kia nói gì. Nhưng với những lời chú vừa nói thì tôi đã nghe. Và chắc chắn biết rõ người kia chính là mẹ của Thiên. Giống như lời chú nói. Chẳng lẽ Thiên không phải là con ruột của bà ấy sao? Tại sao chú lại biết chuyện này nhưng vẫn giúp bà ấy che giấu là như thế nào? đang lúc tôi vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó. Thì đột nhiên lúc này tiếng của cô giúp việc ở phía sau bỗng vang lên. Khiến tôi giật cả mình Cô Hân, cô đứng đây làm gì vậy ạ? Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng của cô giúp việc vang lên ở phía sau lưng mình Tôi quay lại nhìn cô ấy gượng cười đáp À, không có gì đâu cô Còn đang định xem lại xem anh Khánh nấu ăn thôi ạ Vậy hả? Vậy thôi, cô lại với cậu Khánh đi Tôi làm việc tiếp đây Dạ, cô cứ làm đi ạ Nói xong cô ấy cũng mang thùng nước lau nhà đi lên trên tầng Cũng vì bị phát hiện đứng ngay lén nên tôi chỉ biết thở dài ở trong lòng mà thôi. Tôi đi lại phía chú Khánh thấy chú cũng đang hướng mắt nhìn mình nên tôi lại một lần nữa gượng cười hỏi Anh đang nấu món gì thế? Em đứng tận ở đằng kia mà vẫn nghe được mùi thơm của thức ăn cơ. Anh đang xào mực và nấu canh hầm cho em Em xuống đây từ bao giờ thế? À, em chỉ vừa mới xuống thôi anh ạ Em đã nghe đến đâu rồi? Sao cơ? Anh bảo nghe gì ạ? Anh biết là em đã nghe thấy anh nói chuyện điện thoại. Chuyện này anh cũng không xấu, nhưng chỉ là anh không muốn em nghĩ khác về Thiên thôi. Nghe anh nói vậy, tôi vội nhìn anh rồi lắc đầu nói ngay. Không, em không nghĩ gì cả. Chuyện đó là việc riêng của gia đình nhà anh, nên em không muốn quan tâm đến. Chỉ là em tò mò không biết vì sao mẹ của Thiên lại phản đối chuyện của chúng ta như vậy. Em không biết liệu rằng bà ấy có tình cảm gì đặc biệt với anh hay là không thôi. Chuyện đó không quan trọng, điều bây giờ em chỉ cần biết, anh chính là gia đình của em, là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con em thế là đủ rồi. Còn những chuyện kia anh sẽ tự biết cách giải quyết, em cứ yên tâm nhé. Dạ, em hiểu rồi ạ. Tôi gật đầu mỉm cười với chú, tôi không biết là lời nói này của chú có thật lòng hay là không. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có nhiều niềm tin vào chú đến như vậy nữa. Tôi đứng ngắm nhìn người đàn ông của mình nấu ăn. Đúng là đàn ông chỉ quyến rũ khi họ biết vào bếp nấu ăn cho người phụ nữ của mình mà thôi. Y Bình lúc này từ trên tầng xuống, nó đi lại gần tôi rồi ấp úng nói. Chị Hai ơi, em hỏi chị chuyện này được không ạ? Gì thế út, em muốn hỏi chị chuyện gì cứ hỏi đi em. Chuyện là em muốn đi làm có được không chị? Sao cơ? Cơ thể của em vẫn còn chưa khỏi hẳn, thì làm sao có thể đi làm được chứ? Chuyện này chị không đồng ý đâu. Nhưng mà em ở đây mãi thấy buồn lắm, kể cả trong viện em cũng chỉ có một mình, nên bây giờ em muốn đi làm rồi kiếm tiền phụ giúp chị nữa, nhé chị? Đúng là chúng ta phải làm thì mới có ăn được, nhưng hiện tại bây giờ em cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã. Đợi đến một thời gian nào đó rồi cả hai chị em mình cùng đi làm luôn. Em đồng ý không? Dạ. Tôi biết rằng con bé đang cảm thấy ngại vì sống tạm ở nhà của người khác, nhưng biết làm sao được. Tôi đang mang thai mà chú Khánh lại chẳng cho đi làm. Muốn tự lập cũng rất khó vì mình đã mang giọt máu của chúng. đứa con này lại được bao nhiêu người vui vẻ chào đón nữa, nếu như để xảy ra chuyện gì, chắc chắn tôi cũng chẳng sống yên với họ. Chú nấu ăn xong thì dọn ra bàn. Tôi thấy vậy thì bước vào trong phụ một tay Nhưng liền bị chú ngăn cản ngay. Em đừng động vào. Mọi chuyện ở đây cứ để đó anh lo là được rồi. Em mau ra ngoài ngồi đợi anh một chút nhé. Nhưng em chỉ mang ra giúp anh một tay thôi mà. Cũng không được sao? Không được. Trả lời một cách sứt khoát. Chú lại bắt đầu đuổi tôi ra ngoài bàn ngồi. Y Bình thấy vậy thì không nhịn được mà cười ngay. Lạnh lùng thì số một. Nhưng chiều chuộng tôi đúng là số một luôn nhỉ. Hai chị em tôi. Ngồi chờ chú mang thức ăn ra để ăn tối Bữa ăn vẫn diễn ra rất bình thường Y Bình cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với chú Khánh nữa Lúc này chú ấy mới gắp thức ăn vào chén cho nó Rồi cất giọng nhìn nó nói Lúc nãy anh nghe bảo là Em đang muốn tìm việc làm hả Y Bình? Dạ Thế bây giờ anh sẽ thuê em làm một công việc Em muốn lương bao nhiêu Anh sẽ trả cho em bấy nhiêu Chỉ cần em làm tốt nhất định anh sẽ thưởng thêm cho em Đồng ý không? Việc gì vậy ạ? Em cũng muốn làm nữa Công việc thì cũng đơn giản thôi Đó chính là ở nhà làm bạn với chị gái em Chỉ cần em làm cô ấy vui vẻ mỗi ngày Thì bao nhiêu lương anh cũng sẽ trả Đồng ý chứ Con bé đang vui vẻ Để chờ nghe chú nói công việc cần làm là gì Nhưng khi nghe Khánh nói vậy Thì nụ cười kia liền bị dập tắt. Tôi nhìn nó bây giờ thấy buồn cười lắm Bốn sĩ đây không phải là công việc, mà lấy tiền bằng công việc này cũng chẳng vui gì, nên con bé liền sụ mặt xuống ngay. Khánh thấy thế thì cười nói. Sao vậy? Em không thích công việc này hả? Chuyện chơi cùng với chị hai đó là dĩ nhiên rồi ạ. Em không lấy tiền của anh đâu, nhà còn ở nhờ thì mặt mũi nào mà em nhận tiền từ anh cơ chứ, không được ạ. Chuyện nhà cửa em không cần phải ngại, mà hãy cứ xem như đây chính là nhà của mình nhé. Còn việc đi làm ở bên ngoài bây giờ chưa thể được vì vẫn còn rất sớm sức khỏe của em cũng không tốt lắm nên tạm thời cứ ở nhà nghỉ ngơi Tiền bạc đối với anh không quan trọng vì anh có thể làm ra được Điều anh muốn đó chính là nhìn thấy người phụ nữ của anh và người thân của cô ấy được sống vui vẻ Thế là đã tốt lắm rồi Những lời mà chú Khánh nói lại một lần nữa khiến tôi cảm thấy rất vui Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó Có một người đàn ông đến bên cạnh chấp nhận tôi, chấp nhận công việc mà tôi đã làm và kể cả đứa em gái đang bệnh tật của tôi. Nhưng chú đã làm được điều ấy. Chú sẵn sàng giới thiệu tôi với người nhà của mình, sẵn sàng mặc kệ chị dâu phản đối và uy hiếp sẽ nói với gia đình về chuyện riêng của tôi. Chú đã làm tất cả vì tôi và đứa con của mình, nên tôi thấy vui lắm. Y Bình sau khi được chú nói thì cũng gật đầu đồng ý. Tính tình của nó rất giống tôi, là không muốn nhận không của ai bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ đang trong tình thế thay đổi. Tôi đang mang thai lại không thể đi làm được, nên cứ sống nhờ hết vào chú vậy. Chẳng biết phải cảm ơn chú bằng cách nào, nên tôi chỉ có thể dành hết tình yêu thương của mình cho chú. Ngắp thức ăn vào chén cho chú, tôi nói. Anh ăn đi, thức ăn của anh nấu là ngon nhất ạ. Cảm ơn em, em ăn nhiều vào nhé. Dạ, thời gian chúng tôi gặp và ở bên nhau tuy ngắn, nhưng đối với tôi bao nhiêu cũng sẽ là đủ cả. Chỉ cần chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau, cùng nhau cố gắng vun đắp, thế đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Một tháng sau, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra rất bình thường. Hằng ngày buổi sáng chú đi làm còn hai chị em của tôi thì ở nhà với nhau, đôi khi rảnh rỗi lại ra ngoài đi ăn và đi chơi. Bụng của tôi bây giờ cũng đã dần to lên Nhưng Y Bình vẫn không hề hay biết Mà cứ nghĩ rằng chị gái của mình đang béo bụng thế thôi Cũng không phải là tôi muốn giấu chuyện này Nhưng chỉ là chưa có cơ hội để nói với nó thôi Hôm nay chú Khánh có công việc gấp Nên đã đi làm từ rất sớm Đến khi tôi thức giấc Nhìn xung quanh đã không thấy chú đâu rồi Tôi dậy vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà ăn sáng Tôi thấy cô giúp việc thì liền hỏi Cô ơi, Y Bình chưa dậy sao ạ? Hình như là con bé vẫn còn đang ngủ ở trên phòng đấy cô Tôi vẫn chưa thấy xuống nhà nữa À dạ, cô ăn sáng luôn nhé Lúc nãy cậu Khánh có nấu thức ăn sẵn cho cô rồi Cậu ấy bảo tôi đợi cô dậy thì hâm nóng lại mang ra cho cô ăn đấy Dạ, cảm ơn cô ạ Tôi ngồi ở bàn chờ cô giúp việc mang thức ăn ra Tôi không biết là chú sẽ nấu cho mình ăn đến bao giờ, cũng chẳng biết là thời gian sau khi sinh con rồi thì tôi sẽ ra sao, có còn được chú cưng chiều như thế này nữa hay không. Hiện tại thấy chú ấy chu đáo như thế này tôi cũng rất vui mừng rồi. Ngồi chờ một lúc thì tôi cũng có cháo để ăn, đột nhiên lúc này ở phía ngoài cổng lại có tiếng chuông cửa vang lên nên tôi mới tò mò nhìn sang phía đấy mà không biết là ai đến. Nghĩ lại từ lúc tôi về ở thì không thấy ai đến đây cả. Sao bây giờ lại có tiếng chuông vậy nhỉ? đang lúc tôi vẫn còn mơ hồ nghĩ xem là ai thì cô giúp việc liền nói. Để tôi ra mở cửa xem là ai đến nha cô. Dạ cô ra mở đi ạ. Nói xong cô giúp việc cũng vội vã đi ra phía ngoài đấy mở cửa xem là ai đến. Tôi thấy vậy cũng tranh thủ ăn cho xong phần cháo của mình. Lúc này tôi nghe thấy ở ngoài kia có tiếng nói chuyện cười đùa của vài người phụ nữ vang lên, rồi họ cũng từ từ bước vào. Đưa mắt nhìn kỹ thì tôi thấy một gương mặt rất quen thuộc, đi cùng với gia đình của chú Khánh đến, miệng khẽ lẩm bẩm nói. Là họ hàng của chú Khánh đến đây sao? Chết rồi, bây giờ chú không có ở nhà, thì tôi phải làm sao đây chứ? Tôi nhìn ra đấy rồi cũng vội tìm kiếm điện thoại thì mới chợt nhớ là mình đã bỏ trên phòng mất rồi. Lúc này những người phụ nữ hôm trước tôi đã gặp ở bữa tiệc, cũng bước vào đến nhà. Nhìn thấy tôi thì họ liền mỉm cười. Tôi thấy vậy cũng vội vội vàng vàng đứng dậy, bước ra ngoài chào hỏi ngay. Con chào mọi người ạ. Ừ, chào con. Con đang ăn sáng hả Y Hân? Dạ, con ăn xong rồi. Con mời mọi người sang ghế ngồi chơi cho mát ạ. Tôi bước gần đến... Mời mọi người sang ghế ở phòng khách ngồi. Mẹ của Thiên cũng đi chung với họ, nhưng tôi chưa nghe bà ấy lên tiếng nói gì, mà bà cũng chẳng nhìn đến tôi nữa. Đây không phải là tính cách của bà. Có phải chăng bà đang chuẩn bị một âm mưu gì đó, nên mới đi cùng với mọi người tới đây chơi hay không? Tôi vẫn nở ra nụ cười ngồi xuống nói chuyện cùng với họ. Thì sao hôm nay ai cũng mang đồ bổ đến cho hai mẹ con tôi? Nhưng đến lượt của bà ấy thì lại không có. Lúc này bà mới cười vỡ lỡ nói. Ôi con quên mất. Lúc nãy con đã soạn sẵn đồ mang qua cho y hân rồi. Nhưng chẳng hiểu là đầu óc để đâu mà lại bỏ quên ở nhà nữa. Chỉ nhớ dạo này kém thật. Việc quan trọng như thế mà con cũng quên cho được nữa. Vậy thì để lần sau mang đến cho con bé cũng được. Không sao đâu con. Con đã soạn sẵn hết cả rồi. Đồ đấy là bạn của chồng con từ nước ngoài gửi về, nên con định mang cho em ấy tẩm bổ. nằm ngờ lại để quên mất. Toàn đồ tốt không đấy ạ? Không sao đâu, hôm nay mọi người cũng mang nhiều đồ sang mà. Y Hân ăn một lần cũng chẳng hết được, nên cứ để đấy từ từ rồi con mang sang cũng được nhé. Con ngại lắm ạ, hay là mọi người ngồi chơi với Y Hân nha, để con về lấy rồi sang ngay ạ? Ôi, đã bảo là không cần rồi mà con ngại làm gì không biết nữa. Mọi người đã ra sức ngăn cản nhưng bà ấy vẫn nhất quyết không chịu. Vì bà nói thứ mà bà gửi mua về cho tôi là rất đắt và đặc biệt uống rất tốt cho phụ nữ mang thai nữa. Bà đã một lòng muốn về nên mọi người cản cũng chẳng được. Nên cứ để bà ấy muốn làm gì thì làm vậy. Tôi nhìn theo bóng lưng dần khuất kia của bà ấy mà cảm thấy khó hiểu vô cùng. Chẳng biết là bà đang tính cái gì ở trong đầu mình nữa liệu thứ đồ bổ mà bà đang nói có thật sự tốt cho tôi không hay là bà đã có tính toán gì ở trong đấy nữa rồi mấy cô của Khánh nói chuyện rất vui vẻ dường như cả nhà chú sau khi biết tôi có thai thì ai cũng vui và nhiệt tình cả đang lúc mọi người nói chuyện thì y bình bước xuống gương mặt dường như mới tỉnh ngủ cũng vì nghĩ là chỉ có người nhà nên con bé đã không đội tóc giả mà để đầu ít tóc xuống thấy mọi người ngồi ở phòng khách Lúc này nó mới giật mình, bàn chân khẽ lùi về sau mấy bước. Tôi biết em gái mình đang nghĩ gì nên mới vội đứng dậy đi đến nắm lấy tay nó lại rồi giới thiệu với mọi người luôn. Giới thiệu với mọi người đây là em gái của con. Con bé tên là Y Bình ạ. Y Hân, Y Bình. Cả hai đứa đều có cái tên rất đẹp nha. Dạ, con cảm ơn cô đã khen ạ. Thật sự tôi biết Y Bình rất ngại đám đông, đặc biệt là những người nó chưa từng quen biết thì lại càng rụt rè hơn. Và nếu như tôi không giới thiệu nó với mọi người, thì họ sẽ đánh giá hai chị em tôi là người vô học. Chẳng ai dạy dỗ phép tắc gì khi gặp người lạ nên tôi mới làm thế. thấy con bé cứ cúi mặt chẳng dám nhìn, nên tôi mới vội vỗ nhẹ vào tay nó rồi nhẹ giọng nói. Em vào trong ăn sáng đi kẻo đói. Dạ, vậy em đi đây, con xin phép mọi người ạ. Con bé chào hỏi mọi người, rồi cũng vội đi vào trong ngay. Lựa chọn một vị trí khuất ánh nhìn với mọi người, nó ngồi xuống ăn sáng. Tôi khẽ thở dài trong lòng, vì tôi biết rất rõ tính cách của em mình là như thế nào. Vừa nói chuyện với mọi người, tôi lại còn phải để ý đến gương mặt của em gái mình nữa. Ngồi chơi thêm một lúc thì mấy cô cũng bận, nên vội trở về nhà. Tôi tiễn họ ra đến cổng rồi cũng mỉm cười nói Con chào mọi người Con cảm ơn quà của mấy cô đã mang đến cho con và bé ạ Hôm nào rảnh các cô cứ sang con chơi cho vui nhé Được rồi, hai mẹ con vào nhà đi kéo nắng đấy Bọn cô về đây Dạ, các cô về cẩn thận ạ Ừ, vào đi con Tôi vẫy tay chào họ Những người này tất cả đều là chị em gái của ba chú Khánh Nhà tuy là đông con, nhưng anh em của họ vẫn rất hòa thuận và đặc biệt là ai cũng nghe theo lời anh trai của mình, đó chính là ba chú. Đợi cho chiếc xe kia đi khuất rồi, tôi mới quay lưng trở vào trong nhà. thấy Y Bình đã lên phòng rồi nên tôi mới tranh thủ mang số đồ bổ mà mọi người đã tặng vào trong bếp cất. Bước chân vừa đến bàn thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô giúp việc thấy vậy thì mới chạy vội ra xem. Cô nghĩ là những người lúc nãy chắc là bỏ quên đồ Nên đã vội chạy ra mở cửa ngay Tôi không để tâm mấy Mà vẫn loay hoay ở trong này Đến khi có một giọng nói của người phụ nữ vang lên Tôi mới quay lưng lại xem Em dâu à Chị về nhà lấy quà mang sang cho em rồi đây Tôi nhìn thấy bà ta bước vào nhà nên mới giật mình Tôi không nghĩ là bà ấy lại quay lại đây như vậy Trên tay bà lúc này cầm rất là nhiều túi đồ Bà ấy quay sang đưa hết cho cô giúp việc và bảo Cô mang cái này cất vào đi Đây là thuốc bổ và cả tổ yến nữa Mỗi ngày nhớ làm cho em dâu của tôi uống nhé Nhớ là đừng có quên đấy Thuốc này làm sao vậy cô? Trong đó có hướng dẫn Cô chỉ cần đọc lại hiểu ngay thôi Dạ, vậy để tôi mang vào trong ngay ạ Cô giúp việc nhận lấy đồ của bà ta mang đến Rồi đi thẳng vào trong Tôi lúc này khẽ đưa mắt nhìn theo những túi đồ đó mà trong lòng sinh nghi, không biết là bà ta đang có ý định gì và những thứ bà ta mang đến liệu rằng có tốt không? Hay là bà đang cố tìm cách để hại hai mẹ con của tôi nữa đây? Tôi vẫn đứng đó nhìn bà, còn bà thì lại thản nhiên bước đi xung quanh nhà, đưa mắt nhìn tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà rồi khẽ nhếch miệng lên nói Cô xài bùa đấy à? Chị nói gì, tôi nghe mà không hiểu vậy. Những loại làm gái ở quán bar như cô, tôi nghe bảo trên người ai cũng có bùa để thu đàn ông nhỉ? Có phải cô cũng xài bùa với chú Khánh không hả? Chị nghĩ ai cũng phải cần đến cách đó à? Hay là chị đã dùng rồi nên mới biết rõ đến như vậy nhỉ? Tôi không thấp hèn như cô, cũng chẳng cần phải dụ dỗ ai đến mức thất đức như vậy cả. Chỉ có loại nghèo khổ bần cùng như cô mới giở trò đấy thôi, hiểu chưa? Tôi nghe bà ấy nói vậy thì liền bật cười Nếu như bà đã biết đến việc dùng bùa ngải để dụ dỗ những người đàn ông khác thì bà cũng chẳng phải là người bình thường đơn giản rồi Tôi không trả lời bà ngay mà đi lại phía bàn ngồi thỉnh thời đưa tay sót lấy nước uống Bà ấy thấy thái độ rừng rưng của tôi như thế thì không chịu đựng được nên liền bước đến đối diện tôi nói Thứ mà cô cần là tiền có đúng không? Nói đi Bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cô hết Chỉ cần cô biến mất khỏi cuộc đời Của hai chú cháu nhà nó Ngay lập tức cho tôi Chị nghĩ tôi cần tiền à Nếu nghĩ như vậy thì thật sự chị đã lầm rồi đấy Cô không cần tiền của tôi Vì cô nghĩ chú Khánh Sẽ cho cô được nhiều hơn à Cô có thật sự Biết rõ về chú ấy không Cô nghĩ là chú ấy đơn giản cần đứa con trong bụng của cô sao Cần hay không cần Thì chỉ có chúng tôi mới biết rõ Người ngoài như chị cho dù con muốn phá cũng chẳng được đâu. Đừng phí sức làm gì tốn công vô ích thôi. Thì ra là thế. Vậy nên bây giờ chỉ cần không có đứa con này thì cô sẽ tàn thôi, có đúng không? Chị muốn làm gì hả? Nếu như chị dám động vào con của tôi, tôi nhất định sẽ không để cho chị yên đâu. Lần này bà ấy không trả lời lại tôi nữa, mà tiến thẳng lại dùng tay nắm chặt lấy chiếc cằm tôi. Ánh mắt của bà ấy rất đắc thắng. Kèm theo đó là cái vẻ mặt không thể nào không hứng khởi thêm được nữa. Tôi biết rằng bà rất ghét tôi. Nhưng nếu bà ác đến mức hại cả con tôi, thì dù có chết đi tôi cũng sẽ không để cho bà tọa nguyện. Tôi vẳng mạnh tay bà ta ra rồi nói. Tôi có thể làm tất cả nếu như chị dám động vào hai mẹ con của tôi. Chị thử xem. Cô đừng có thách tôi. Lời nói của bà ta vừa dứt thì tôi liền nhận ngay một cái tát như trời sáng xuống từ bà ta cảm giác nóng rát ở bên má khiến tôi càng tức giận hơn nữa mà đứng thẳng dậy định tát lại nhưng đột nhiên lúc này ở phía sau có một lực đẩy mạnh khiến bà ấy ngã nhào ra nền quay nhìn lại tôi thấy người làm điều đó chính là Y Bình nên mới vội vã đi lại phía em mình mà lắp bắp nói Y Bình em xuống đây từ bao giờ vậy Chị đang có thai sao? À ừ, chuyện đó chị định nói với em nhưng... Không để cho tôi nói dứt câu. Thì bà ấy liền ngồi dậy thật nhanh. Gương mặt mang đầy vẻ tức giận. Nhưng khi nhìn thấy Y Bình ngơ ngác về chuyện tôi mang thai. Thì có vẻ như bà ấy lại thấy hài lòng hơn mà nói. Thì ra là em của mày vẫn chưa biết chuyện gì nhỉ. Nó vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa biết được chuyện chị gái của mình làm gái. Để kiếm ra những đồng tiền dơ bẩn và đặc biệt là còn mặt dày để bản thân mình mang thai kiếm sự thương hại của người khác thế à khổ bao nhiêu năm bây giờ có mối tốt thì chắc cô dễ gì mà đánh mất có đúng không chị im miệng đi tôi nói có sai không cô dụ dỗ để lên giường ăn nằm với chú khánh lẫn thằng thiên và hàng chục hàng trăm thằng đàn ông thấp hèn khác nữa đặc biệt là tôi nghĩ ngay cả bản thân cô cũng không biết được đứa con trong bụng mình là của ai luôn đấy đúng chưa Chị đừng có nói bừa. Chuyện tôi như thế, chị không có tư cách để nói đến. Hiểu chưa? Tôi vừa tức vừa run vì tôi biết rằng những câu bà nói ra là hoàn toàn sai với sự thật. Tôi chưa từng qua đêm với ai khác ngoài chú Khánh cả. Bà ta thấy thái độ của tôi như thế thì càng quá đáng hơn. đang lúc bà ấy định lên nói tiếp, thì tiếng của Y Bình lúc này bỗng nhiên vang lên. Những gì bà ấy nói có phải là sự thật không chị hai? Chị thật sự đã làm cái nghề đấy để kiếm tiền cho em chữa bệnh sao chị? Y Bình à, em đừng nghe những lời bà ấy nói bừa nữa. Chị sẽ giải thích với em sau nha em. Chị chỉ cần trả lời là đúng hay là không thôi. Và kể cả chuyện chị mang thai nữa, đứa bé đó rốt cuộc là con của ai vậy chị? Ngay cả em bây giờ cũng tin lời của bà ấy hơn chị sao? Tại sao em lại có thể hỏi chị câu đó hả? Em vốn dĩ không tin nên mới phải hỏi chị đây. Chị trả lời em đi, đứa bé đó rốt cuộc là con của người nào chứ? Y Bình Tôi vừa tức giận vừa nhìn vào ánh mắt và những giọt nước mắt trên khóe mi đang rừng rừng sắp rơi xuống của con bé mà quắn hết cả lòng. Tôi thật sự không nghĩ rằng lại có ngày hôm nay người phụ nữ này đã cố tình nói như thế để kích động con bé nhiều hơn nữa. Tôi giận nó vì đã hỏi mình câu đau lòng như vậy nhưng lại sợ bệnh tình của nó tái phát. Nên tôi mới đi đến Nắm lấy tay nó bình tĩnh nói Y Bình Em hãy lên phòng trước đi Lát nữa chị sẽ lên với em ngay Đi đi em Em không muốn chị vì em Mà phải làm những công việc đáng xấu hổ ấy Em không muốn chị vì em Mà phải sống một cuộc đời Bị người khác sỉ nhục như vậy Em lại càng không muốn Chị vì em mà phải mang thai Với người đàn ông như thế này Tất cả là tại em Là tại căn bệnh quái ác này của em mới khiến chị trở thành người xấu như vậy. Tại em, là tại em hết. Con bé bị bà ta nói vào nên càng trở nên kích động. Nó khóc bao nhiêu thì nước mắt của tôi cũng rơi theo bấy nhiêu. Bây giờ tôi thật sự không biết phải nói và giải thích như thế nào cho nó hiểu nữa. Tôi không phải là người giống như lời bà ta đã nói. Ông chặt lấy y bình lại tôi vỗ về nó nói. Không phải chị hy sinh vì em, mà chị làm tất cả là vì hai chị em của chúng ta. Chị mang thai con của anh Khánh, nên không có chuyện giống như bà ta nói được, em hiểu không y bình. Tôi đang lựa lời để chấn an tinh thần cho con bé, thì ở bên kia bà ta lại chen vào đổ thêm dầu vào lửa. Thế còn thằng Thiên, con trai của tôi thì như thế nào hả? Nó bảo công bỏ sức yêu thương và giúp đỡ hai chị em cô như vậy. Mà cô vẫn không chịu buông tha cho nó Cô vẫn mặt dày không biết đạo lý làm người Mà cặp với chú của nó nữa sao Cô lừa người đến thế là cùng Tôi sợ cô thật đấy Bà im đi Lời của tôi vừa dứt, Cũng là lúc y bình gỡ cánh tay của tôi ra Rồi chạy thật nhanh ra phía ngoài Tôi thấy con bé lao đi như vậy Thì liền chạy theo Nhưng vẫn không đuổi kịp nó Bóng dáng nó nhỏ nhắn chạy thật nhanh đi Tôi đứng giữa đường nhìn bốn phía cũng không thấy nó đâu. Tôi vừa nhìn xung quanh vừa khóc gào lên gọi. Y Bình, em ở đâu vậy? Đừng chạy nữa. Y Bình, em mau quay lại với chị đi. Chị sai rồi. Chị đã sai thật rồi. Em quay về với chị đi, Y Bình. Tôi không nhìn thấy con bé được nữa, nên đã đổ gục xuống đường. Tại sao mọi chuyện lại xảy đến như thế này chứ? Tại sao nó lại không nghĩ rằng Tôi yêu thương nó nên mới phải làm đến bước đường cùng đó. Tại sao nó lại xem, nó là gánh nặng của tôi mà bỏ đi như vậy chứ? Con bé này đúng thật là ngốc. Nó làm tôi cảm giác sợ hãi. Tôi sợ mất nó, sợ mất đi đứa em gái bé bỏng của mình. Ở nơi đây quá xa lạ, chắc là nó sẽ không thể đi xa được nên tôi nhất định phải tìm kém con bé cho bằng được. Cô giúp việc sợ tôi đang mang thai lại đuổi theo con bé chạy như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nên cô liền chạy theo kéo lấy tay tôi lại rồi nói Cô Hân Cô đừng chạy theo nữa kẻo ảnh hưởng đến đứa nhỏ đó Cô vào nhà đi để tôi đuổi theo con bé cho Nhưng mà con bé lúc nãy tôi đã gọi cho cậu Khánh rồi Cô vào nhà đi cô Vậy cô chạy theo tìm nó giúp con nha cô nhất định phải mang nó về nha cô Con xin cô đấy ạ Con bé là tất cả với con Nó không thể bỏ con đi như thế được Tôi biết rồi Cô vào nhà chờ tôi một chút nha cô Tôi gật đầu đồng ý Vỗ lấy tay cô ấy như nhờ vạ cô ấy Hãy cố gắng tìm con bé Về giúp tôi vậy Tôi lang thang đi bộ trên đường Cũng chẳng còn tâm trạng gì Để nghĩ ngợi thêm được nữa Con bé thật sự đã quá sốc rồi Tôi biết mình làm công việc Ở quán giấu nó là sai Tôi bán thân kiếm tiền để chữa bệnh cho nó cũng là sai. Nhưng ngay lúc đó người làm chị gái như tôi chẳng còn lựa chọn nào có thể tốt hơn được nữa. Tôi đã phải đau khổ lắm, chứ không hề dễ dàng hay cảm thấy vui vẻ gì. Tôi đi vào nhà như một người mất hồn, ánh mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, nhưng lại không thấy đâu. Bước vào trong tôi thấy bà ta vẫn còn đang ngồi ung dung ở phòng khách, gương mặt của bà ta cực kỳ đắc thắng. Nên tôi đã lau thật nhanh đến, dùng hết sức đánh thật mạnh vào người bà ta. Tôi tát vào mặt rồi nắm lấy tóc bà đánh tới tấp. Vì quá bất ngờ nên bà chẳng kịp làm gì mà chỉ biết hét lên. Còn điên này, mày mau buông tao ra. Bà thấy vừa lòng chưa hả? Hãm hại người khác bà thấy vừa lòng chưa? À, mày điên rồi hả? Buông tao ra. Tôi đang điên đây, cũng chính vì bà là người đã làm cho tôi điên lên đó bà vừa lòng chưa móng tay của tôi dài đến độ có thể cào nát gương mặt của bà ấy ra vì đã dám đụng đến em gái mình tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà cứ đánh cho thỏa sức thì cuối cùng bà ta cũng chẳng đánh trả lại nữa cho đến khi ở phía sau có người kéo tôi ra giọng nói quen thuộc của chú vang lên Y Hân, em bình tĩnh lại đi Y Hân, anh Khánh anh đã về rồi đây Ngoan, đừng khóc nữa em, đừng khóc. Y Bình đã bỏ em đi rồi anh ơi. Nó đã bỏ em lại đây và chạy đi mất rồi. Em không tìm được nó, em thật sự sụp đổ rồi. Ngoan, em đừng khóc nữa. Anh nhất định sẽ mang con bé về cho em. Không sao đâu, nhất định con bé sẽ về sớm thôi em ạ. Tôi ôm chặt lấy người chú lại. Đến bây giờ tôi thật sự đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Tình hình của Y Bình như thế nào tôi cũng không biết rõ được. Con bé chỉ vừa mới xuất viện, cơ thể không tốt, tôi sợ nó chạy như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lại còn không có người nhà bên cạnh nữa, thì nó biết phải làm sao đây. càng nghĩ nước mắt không kiềm chế được cứ thế mà rơi mãi. Lúc này ở bên kia bà ta mới lên tiếng nói. Chú xem dạy lại vợ của mình đi, đừng để sống ra rồi lại cắn người khác như vậy. Nếu như chị không động vào cô ấy thì cô ấy đã không đánh chị như thế rồi. Tôi làm gì nó chứ? Tôi nói ra sự thật là tôi sai à? Chị đã nói gì khiến Ni Bình phải bỏ nhà đi như vậy hả? Nếu như chị nó không làm sai thì nó đã không sốc đến nỗi tay chân run lẩy bẩy. Nếu như chị nó có thể giải thích cho nó hiểu rồi thì nó đã không bỏ đi như vậy rồi. Nghe được sự thật nên nó mới không ngờ rằng chính người chị gái của mình Lại là một cái lăng loàn chơi chẽn đến như vậy đấy. Cầm miệng lại. Chú thấy bà ta nói như vậy, thì liền tức giận quát lên. Có vẻ người kia biết rõ tính cách của chú như thế nào, nên đã tuyệt nhiên im lặng. Tôi vốn dĩ chẳng còn muốn đôi co với bà ấy nữa, nên ánh mắt bây giờ chỉ biết hướng về phía cửa, như chờ đợi một hình bóng quen thuộc của em gái mình xuất hiện. Thấy không khí cứ thế chìm vào im lặng, Chú lúc này mới nhìn bà ấy lên tiếng nói Người làm ra tất cả chuyện này là chị Thế nên việc của chị là phải tìm ra con bé về đây cho tôi Nếu không chị đừng trách Tôi tìm thế nào Việc đáng trách ở đây đó chính là chị của nó Bản thân đã chẳng tốt lành gì Lại còn đi giấu em gái mình việc làm gái Nó như thế cũng là nhân quả của chị nó để lại thôi Nhân quả Cô ấy động đến bát cơm của chị à Cô ấy đã lấy thứ gì của chị hay sao? Hay là bản thân chị không sinh con được nên ganh tị với cô ấy? Cậu đừng đổ lỗi là vì tôi mà chị ngăn cản nữa. Thật chất những chuyện chị làm đều vì bản thân của mình thì có. Chú Khánh, tôi nói cho chị biết. Nếu như trong ngày hôm nay con bé không về đến nhà được thì tôi sẽ tới nhà tìm chị đấy. Không tiễn. Chú dám tuổi chị dâu của mình chỉ vì một đứa ớt ơ đó sao? Chú bị lừa bao nhiêu đó chưa đủ à Khánh? Tôi không chỉ đuổi chị, mà tôi còn làm những việc hơn thế nữa, nếu như chị dám trụng vào vợ của tôi, hiểu chưa? Bà ấy nghe chú nói vậy thì liền tức giận đứng dậy bỏ về. Tôi nhìn theo hướng người đó mà trong lòng căm phẫn vô cùng. Nếu như không phải vì bà thì em tôi sẽ không đến nỗi ấy. Nếu không vì những lời bà nói, thì nó đã không phải tự trách bản thân mình rồi bỏ đi như vậy. càng nghĩ tới nước mắt của tôi lại càng rơi xuống. Chú Khánh thấy vậy thì ôm lấy tôi vào lòng vỗ về, rồi cất giọng nói. Em đừng khóc nữa, anh nhất định sẽ mang con bé về cho em. Cô giúp việc đến bây giờ cũng không thấy về nữa. Có phải con bé đang trách bản thân mình lắm đúng không anh? Hay là nó mặc cảm và thấy xấu hổ khi có người chị gái làm nghề này và bản thân cho người khác như em không? Có phải nó đã nghĩ như thế không anh? Không phải như vậy đâu, Y Bình rất thương em. Chỉ là nó đang cảm thấy sốc nên muốn bỏ đi đâu đó mà thôi. Anh đã cho người đi tìm nó về rồi. Nhất định anh sẽ đưa con bé an toàn trở về với em. Đừng khóc nữa, anh sót lắm. Tôi lúc này chẳng biết làm gì ngoài nghe theo lời của chú nói cả. Tự trách bản thân mình vì không thể là một người chị gái hoàn hảo. Tự trách bản thân mình vì chính cái nghề mình chọn đã ảnh hưởng đến tâm lý của con bé. Tự trách là sao ông trời lại nỡ đối xử với hai chị em của tôi như thế. Cả buổi chiều đó tôi buồn đến nỗi chẳng muốn ăn. Ánh mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa để tìm kiếm hình bóng quen thuộc trở về. Chú thấy vậy thì liền đi đến bên cạnh tôi nói. Nghe lời anh, em phải ăn uống vào thì mới có sức được. Em đừng quên là chúng ta còn có con của mình nữa y hân à. Nếu như em cứ lo lắng và muộn phiền như thế này. Thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó em Có tin tức gì của con bé chưa anh? Đã tìm được nó chưa à? Tạm thời thì chưa thấy Nhưng em đừng lo Hãy đợi một chút nữa nha Anh nhất định sẽ mang con bé về cho em Tôi nhìn chú rồi khẽ gật đầu Chẳng hiểu sao tôi lại có Một niềm tin rất lớn vào chú nữa Những lời chú hứa tôi tin rằng Chắc chắn chú sẽ làm được Tôi nghe theo lời chú Ngồi vào bàn ăn cơm Để có thật nhiều sức khỏe Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi Lại vang lên Cứ tưởng là Y Bình gọi về Tôi đã vội vã cầm lên xem Nhưng không phải nó Mà đó là số của Thiên Tôi thấy vậy nên mới ấn nghe Alo em nghe đây Y Hân có phải Y Bình Đã bỏ nhà đi rồi không Em đã làm gì mà con bé Phải bỏ nhà đi như vậy hả Trước khi gọi hỏi em Thì anh đã hỏi mẹ của mình chưa Là bà ấy Chính bà ấy đã làm cho Y Bình Phải bỏ nhà đi đó Anh có biết không Mẹ của anh sao Chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả Anh cứ hỏi mẹ của mình đi Nói đến đó tôi liền tắt máy ngay Tôi biết đây là lỗi của bà ấy Chứ không phải là lỗi của Thiên Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này Tôi thật sự chẳng còn tâm trạng nào Để giải thích với anh ấy nữa rồi Dính vào người phụ nữ đó Tôi thật sự cảm thấy cuộc đời mình Càng trở nên bế tắc hơn Ăn cơm xong tôi lại đi ra trước Ngồi chờ con bé về Một tiếng, hai tiếng Ba tiếng Rồi mãi đến 12 giờ đêm Nó cũng chưa về nữa Chờ đợi con bé trong tuyệt vọng Tôi muốn báo công an Nhưng tất cả việc đó Chú Khánh đã lo liệu trước hết rồi Và bây giờ chỉ có chờ đợi mà thôi Vì sức khỏe của tôi Và con Chú không cho tôi đợi nữa Mà phải lên giường nghỉ ngơi Khi nào có tin chú nhất định sẽ báo Đắp kín mền lại cho tôi Chú nhẹ nhàng đặt lên chán Nụ hôn rồi nói Em hãy nhắm mắt lại Ngủ một giấc đi Khi nào có tin của con bé Anh nhất định sẽ gọi em dậy ngay Ngoàn nhé Con bé là cả mạng sống của em Anh nhất định phải mang nó về đây nha anh Con bé là mạng sống của em Còn em và con chính là mạng sống của anh Chúng ta bây giờ đã là một gia đình rồi. Chuyện của em cũng sẽ là chuyện của anh, nên em cứ yên tâm giao nó cho anh nhé. Đừng lo lắng nữa. Ngủ một giấc cho khỏe đi em. Cảm ơn anh. Chú Khánh đặt đầu tôi nằm lên tay chú, rồi vỗ về cho tôi yên giấc ngủ. Nằm mãi cũng mòn mỏi, nên tôi đã ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa. Đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mới khẽ cựa mình. Chú vỗ lấy vai tôi như một thói quen rồi tay kia cũng ấn máy nghe alo tôi nghe đây đã tìm được con bé rồi anh Khánh ơi hiện tại đang nằm ở bệnh viện bây giờ anh đến luôn hay là ngày mai đến à bệnh viện nào tôi sẽ đến đó ngay tôi nghe chú nói chuyện điện thoại lại còn nhắc đến bệnh viện nữa nên mới vội ngồi dậy thật nhanh chú vừa tắt điện thoại thì tôi liền hỏi ngay có phải đã tìm được con bé rồi không anh con bé đang ở đâu nó thế nào rồi Có bị làm sao không anh? Hiện tại Y Bình đang nằm ở bệnh viện để anh đến đó xem thử thế nào. Em sẽ đi cùng với anh. Anh đừng bắt em ở nhà nhé. Nếu không em sẽ không chịu nổi đâu ạ. Được rồi, chúng ta sẽ đến đó. Nói thế rồi tôi cũng vội đi đến tủ lấy chiếc áo khoác dày để mặc vào rồi theo chú đi ra xe để đến bệnh viện. Nhìn đồng hồ bây giờ đã 2 giờ sáng rồi nên ngoài trời vẫn còn tối lắm. Lúc nãy trước khi đi, chú còn cẩn thận mang theo cả mền cho tôi đắp vì sợ tôi lạnh. Nghe được tin tức của Y Bình, tôi vừa vui mừng lại vừa lo lắng, vì không biết nó bị như thế nào mà phải nằm ở bệnh viện nữa. Biết được người bên cạnh đang lo lắng, nên chú liền đưa tay sang nắm chặt lấy bàn tay tôi, rồi nhẹ giọng nói. Con bé sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng nhé. Hy vọng con bé bình an vô sự anh ạ. Nếu không em sẽ chết theo nó mất. Y hân này, em đừng nói những câu như thế nữa được không? Em xin lỗi, nhưng em... Anh hiểu, anh và con sẽ luôn ở bên cạnh em. Đừng lo lắng nữa nhé. Tôi nhìn chú rồi khẽ gật đầu. Đúng rồi, tôi vẫn còn có con và chú ở bên cạnh để động viên mình. Nhưng tôi lại không thể nào không lo lắng được cho con bé. Nó trẻ con suy nghĩ không thống. Nó không biết được nỗi khổ mà tôi phải chịu đựng là gì. Cũng không thể biết được thời gian mà nó nằm viện. Tôi đã áp lực và cố gắng mình xoay sở như thế nào. Bản thân tôi không cầu mong gì. Chỉ muốn nó có một cuộc sống bình thường và an yên như thế thôi. Chiếc xe chạy nhanh trong màn đêm. Cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Tôi vội vã đi vào trong thì gặp một người đàn ông mặc áo đen đứng đó. Như chờ chúng tôi đến đây vậy. thấy người kia chú Khánh liền hỏi. Con bé nằm ở đâu Để tôi đưa hai người lên đó Chú Khánh nghe thấy vậy Thì liền gật đầu rồi nắm lấy tay tôi Đi theo người kia Lên đến căn phòng lại có thêm Hai người đang đứng ở phía trước canh nữa Tôi vốn sĩ rất ngạc nhiên Nhưng bây giờ cũng chẳng còn Tâm trạng nào mà để ý Nên đã vội mở cửa Bước vào trong Tiến lại gần phía chiếc giường Tôi thấy con bé đang nằm ngủ Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm được Nhìn gương mặt của nó mà tôi không thể nào kiềm được nước mắt. Muốn chạm vào khuôn mặt kia, nhưng lại sợ làm em gái của mình thức giấc nên mới đành rụt tay lại. Chú Khánh đi đến dìu tôi lại phía ghế ngồi rồi nói. Chắc là con bé đã mệt lắm rồi, cứ để cho nó ngủ một giấc đi em. Dạ. Tôi cứ ngồi đó ngắm nhìn nó mãi. Chú Khánh bảo tôi về nhà nghỉ ngơi, rồi ngày mai vào tiếp. Nhưng tôi sợ một lần nữa, nó lại bỏ tôi đi mất, nên tôi đã nhất quyết không đồng ý. Không khuyên được nên chú chỉ biết kéo tôi, nằm lên chân của mình rồi chờ đợi. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, sau đó thấy tôi vẫn chưa ngủ được, nên chú mới nắm lấy tay tôi rồi hỏi nhỏ. Đêm đó, em là vì em gái của mình cần phải phẫu thuật, nên mới đưa ra quyết định đấy sao y hân. Dạ. Em không có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Con bé chính là nguồn động lực sống lớn nhất đối với em. Em không thể đứng khoanh tay nhìn nó chết dần chết mòn vì bệnh tật như thế được. Sự bần cùng của nghèo khổ khi không có tiền, nên em mới đưa ra quyết định như vậy. Có phải em đã sai rồi không anh? Em không sai, là anh sai. Anh không sai đâu, người sai nhất trong chuyện này là em. Là em đã không thể cho con bé một cuộc sống màu hồng như bao nhiêu đứa trẻ khác? Là em đã khiến cho con bé xấu hổ khi có một người chị bán thân như thế này? Khánh không trả lời tôi nữa, mà chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi rồi lại nhìn sang con bé, suy nghĩ mất mấy giây anh cũng cất giọng nói. Anh tin là con bé sẽ hiểu ra được tất cả những chuyện em làm đều vì nó và trên hết là vì cuộc sống của hai chị em mà thôi. Dạ, em hy vọng là như thế. Em có thể bị người khác xem thường và sỉ nhục như thế nào cũng được. Chỉ xin con bé đừng nghĩ em là người như thế. Đừng vì em mà làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Anh xin lỗi vì lúc trước mình đã đối xử không tốt với em. Anh không biết rằng em đã phải hy sinh bản thân vì cứu chữa cho em gái của mình như vậy. Anh chỉ nghĩ đơn giản em sống như những người con gái khác Làm cái nghề đấy nhưng anh sai rồi. Bây giờ anh chỉ muốn bù đắp lại tất cả những gì mình có cho em, cho con và cả Y Bình nữa. Những lời chú Khánh vừa nói chẳng hiểu sao khi nghe thấy nước mắt tôi lại lăn dài trên má nữa. Tôi thật sự không biết phải nói gì với chú ngay lúc này cả. Thời gian qua tôi chưa làm chuyện gì quá xây hạn với ai. Kể cả Thiên cũng chưa từng. Tôi biết nếu đặt trường hợp là người khác thì họ cũng sẽ nghĩ như chú mà thôi. Chúng tôi ngồi tâm sự kể hết suy nghĩ của bản thân mình về đối phương và những thứ khúc mắc cho nhau nghe để có thể hiểu được nhau nhiều hơn. Tôi cứ thế nằm trên chân chú rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay nữa. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng của người đàn ông vang lên, thì mới khẽ cựa mình tỉnh giấc. Xin lỗi, bây giờ cô không thể đi ra ngoài được à? Các chú là ai vậy hả? Đây là bệnh viện, sao các chú lại đứng ở đây cản đường người khác thế chứ? Anh Khánh đã căn dặn rồi, cô không được ra ngoài đâu ạ. Tôi nghe thấy giọng của Y Bình vang lên thì liền ngồi bật dậy. Têm qua chú không ngủ nên có vẻ rất mệt và ngủ say hơn cả tôi. Lúc này thấy tôi dậy nên chú cũng mở mắt ra. Tôi nhìn lại phía giường không thấy Y Bình đâu, cho đến khi nhìn ra cửa thì thấy con bé đang đứng đó. Nên mới vội đi lại nắm lấy tay nó liền nói. Em đã dậy rồi sao y bình Em thấy trong người thế nào rồi Có đau ở đâu không em Con bé nhìn tôi không trả lời Mà vung mạnh tay tôi ra Rồi đi lại phía giường nằm xuống Chẳng hiểu sao Nhìn thái độ bây giờ của nó Lại hoàn toàn khác như thế nữa Tôi thấy vậy thì mới vội đi lại phía giường nở nụ cười rồi lên tiếng hỏi nó tiếp Em vừa thức dậy chắc là đang đói lắm Để chị ra ngoài mua cháo cho em ăn nha Em không ăn Sao lại không ăn Em có thấy đau chỗ nào không y bình Hay là để chị gọi bác sĩ đến khám cho em nha Em đã bảo là không ăn Chị không nghe thấy sao Nghe nó trả lời một cách sức khoát như thế Mà nước mắt tôi lại chẳng thể kìm được mà rơi xuống Không biết có phải vì tôi mang thai nên nhạy cảm Hay là vì tôi cảm thấy đau lòng Khi nhìn em gái ở trước mặt của mình thay đổi như thế chăng